Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai chị em đứng ngó gò mà mà ứa cả đứt mắt Rồi Thủy mới cây đòn gánh mà bước đi Thái men theo khu nhà bỏ hoang để đi lên phố Dãy phố ven đường cửa đóng thiên cải kín mít Người dân khu vực này tàn cư hết từ mấy năm trước Hàng chục con chó lạc mất chủ họp thành đàn chạy loan quăng ở trên đường Trành nhau người mấy cái đống rác kiếm ăn Con nào con nấy hai hồng lẹp kép sưng siên nhu cao như là nuốt hàng chục chiếc cặp rổ vào trong bụng. Mưa phùn đã tạnh nhưng gió lạnh vẫn thổi lên từng cơn. Người bạn kia gặp Thái ở một quán cà phê ở Vỉa hè, nơi có gốc cây bàng với cái bệ xi măng ố vàng vít đáy cốc. Một đám khách lố nhố ngồi đọc báo trên những chiếc ghế nhựa xanh đỏ và những đốm nắng nhảy nhảy rung rinh trên mái nhà. Hình như mình đến sớm hơn giờ hẹn thì phải. Thanh nghĩ đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chừng 30 phút sau, một người hai tay thả ung dung trong túi, khoác trên mình một chiếc áo bò hàng hiệu, thân hình rất mảnh dẻ cân đối tiến lại gần. Khuôn mặt của gã không đẹp nhưng có một vẻ hết sức dễ thương, cặp mắt lớn sáng dịu dàng như là mắt nai, thường thấy ánh lên một vẻ tinh quái rất lạ. Đặc biệt gã có một cái đầu to quá cỡ, y như đầu của người khổng lồ chắp vào Đội cái mũ lưới trai giả tím rất diễm. Những lọn tóc đen nhánh như lần lông quạ thò ra ngoài mũ, xoăn xoăn thành búp. "Mày đến lâu chưa?" Thay kéo ghế cho bạn ngồi đáp, "Cũng vừa thôi, cái chuyện hôm trước mày nói cụ thể là thế nào?" Phỉ rút từ trong ngực áo ra một bao thuốc, đoàn tìm bật lửa châm, phì phò ra cửa miệng những làn khói trắng xanh. "Chuyện này ấy à, vừa nguy hiểm lại vừa không nguy hiểm." cũng cần cả sự vận may và gan dạ, mày quyết tâm chứ?" Thái liền gật đầu, "Ta đang cần tiền lắm, chỉ mong là không phạm pháp làm gì chẳng được." Cậu nhìn thẳng vào mắt của gã, phì chớp chớp mí mắt trông như có vẻ gì đó lạ lắm. "Mày đã nghe nói đến chuyện tìm vàng ở trong núi chưa?" Thái kinh ngạc người tròn xoe mắt, "Núi nào, mày đừng nói là núi Thiên đấy nhé." Gã không trả lời chỉ cười ma quái, thấy hiểu gã trai trước mặt không nói đùa. Hôm trước mày đâu có nói đến việc liên quan đến ngọn núi đó, chuyện này không có đùa được đâu, chỉ gái tao có hình như là bị té xuống ở trên đó. Phi bóng lộn cái mũ lưới chai giả tím ra khỏi đầu và cẩn thận luồn vào giữa cầu vai áo, lôi ra một tờ giấy vẽ chi chít những đường đen và dấu X đỏ, cùng với những hình thù cây cối nhà cửa đồng ruộng, trông như một bản đồ dẫn đến một thứ gì đó. Tầng ng nghiên tích trên đầu của gã, giữa những mái tóc săn săn đen nhánh như là lông quạ, có ba bốn cái xẹo to dài nhẫn bóng như là những vết chém. "Mày nhìn đi, đây là cái gì vậy?" Thái Liễn hỏi, "Chắc là mày cũng biết trước đây những nhà giàu có thường xuyên tích vàng để sau này làm của hồi môn cho con gái. Một số bị bọn tầu cướp bóc lầm của riêng, một số thì họ chôn giấu ở các nơi bí mật, có đánh dấu lại đường đi lưu truyền trong nội bộ gia phả." chỉ ai sở hữu những bản đồ vàng ấy mới có thể tìm ra được chúng." Thái Liên đột nhiên ngắt lời, "Vậy ý của mày là chúng ta sẽ đi lấy vàng sao? Đó khác gì ăn trộm?" Phi Liên đặt lưỡi và lắc đầu, "Không, đây không phải là ăn trộm. Ông nội ta cũng thuộc diện có mặt trong gia phả, tấm bản đồ này là bằng chứng đó." Thần Lý lúc trước cộm sự làm ăn vĩ tao đột nhiên chúng gió, "Chờ đi tao nghĩ ngày đến mày." Ta muốn chia sẻ cho chúng mày cùng hưởng chút tiền tài trên đầu có một mình đồng chiếm. Phòng này ngày xưa cũng áp bức từ nhân dân mà ra, ta không thể ích kỷ một mình. Hơn nữa mày nghĩ xem, trên đời này làm gì có ma quỷ, người ta chỉ cố tình dựng chuyện để che giấu điều gì đó mà thôi. Theo như cái bản đồ này thì hôm trước ta đã dùng máy dò thử, đích đến chính là núi thiêng. Và lại chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì phạm pháp, người ta đi mò cua đi bắt rắn ở chín rừng. Làm gì có ai mở miệng bảo rằng đó là cua là rắn của nhà họ? Phi dừng lại một giây rồi nói Tin tao đi Nếu mày theo tao vụ này Chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải lăn lộn đó để vất vả cực nhỏ Thái vẫn còn hơi rõ rử Mắt của cậu xoáy sâu và dấu ít đỏ Đánh dấu chỗ hình vẽ quả núi cao Lòng để nghi hoặc Nhưng mà Còn nhưng nghĩ gì nữa Nếu mày ưng thì tối nay 9 giờ gặp nhau ở gốc gạo Còn nếu không thì tao gọi người khác Dù sao người muốn có được kho báu không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tao với mày cũng là chỗ thân thiết cho nên mới mách đường làm ăn. Mày cứ suy nghĩ đi, tao còn có việc, đi trước đây. Thái ngồi suy nghĩ rất lâu cho đến khi chủ quán cà phê gõ xuống mặt bàn thông báo. Quán đã đến giờ đóng cửa, cậu mới giật mình đứng dậy. Cậu lang thang đây đó khi mà trời sập tối, bầu trời đêm thấp nặng lạ thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net